Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì một bóng đen Nó lao vút lại Chặn trước mặt con hoa Con hoa giật mình ngẩng lên nhìn Thì cái bóng nọ kêu lên mấy tiếng Con hoa kinh hại á khóc Lốn cuốn thế nào Ngã bệt xuống trên nền đất Vừa lúc nó lồm cồm bò dậy ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn qua cái tấm bia mộ ở bên kia nó tái mét cả mặt hai mắt lạc thần tay chân rụng rời khi nhận ra ở bên góc nghĩa địa hoang vô bóng dáng bà cụ ngạc đang đứng im lìm nước mưa nhều xuống trên bộ quần áo đã rách tươm bà cụ ngạc đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt con hoa mà cất dọc Hầu mẹ con ơi Trong đám đưa tăng Có một đứa bé theo gia đình Đến đưa tiễn bà ngạc Đứa bé chợt giật tay cha Rồi lầm lũi tiến đến bên sát Bên cạnh con hoa Ghé vào tai con hoa Mà dì rà dì dầm Cụ ấy vật chết trong mày rồi Giờ tí đêm nay Cụ ấy về Đón mày đi nốt Giờ tí đêm nay nhá Hòa nhá Giờ tí đêm nay Nhá <cười> Con Hòa còn chưa hết kinh hãi Nó quay phát ra thì đứa bé Đã cắm đầu cắm cổ lầm lũi đi theo đoàn người Còn lại một mình nó Ở trong nghĩa địa, địa ngẩng mặt lên nhìn trời mơ Sắc trời đã dần dần tối xuống Giờ tế Đêm nay kê okay. dạo này đau lại đau cái vai có một thời gian mình mình không bị mà sao dạo này đau cái vai thế cứ như lại các bạn có nhớ có một thời gian mình cứ hay kêu đau vai như có đứa nào ngồi trên cổ à một thời gian uống thuốc nó khỏi dạo này nó lại đau nó cứ như cứ đứa nào lại ngồi trên cổ nó đánh đu trên cổ giống thế À, chuyện ngắn mà chú bảo là chuyện ngắn mà con. OK. À, xin phép anh em có khi là tôi tôi ọp luôn để tôi thu âm thu âm uh, nốt tập bác cổ nhé thu thu âm nốt bác cổ còn đang dở còn bốn mươi phút nữa ngày hôm nay đi làm về muộn Mới thu được có 20 phút thôi Ờ nhá, Xin phép anh em chúng ta ọp luôn Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Ờ thì giờ tí đêm nay Nó chết rồi còn gì nữa Ờ thì Vũ Thế Bảo mới đăng khoa Thế thì bà cụ bà đã hẹn rồi Bà hẹn rồi là giờ tí đêm nay mẹ về con nhá Con nhá Giờ tí đêm nay mẹ về Con theo xuống hầu mẹ Thế thì còn cái gì nữa Hello Thảo Ly Đúng không Thế có nghĩa là bây giờ trôn xong sắc trời đã dần tối Nếu mà tính là ngọ mùi thân dậu Cứ cách ngày xưa là một canh giờ là hai tiếng Buổi trưa người ta trôn Người ta thường thường là trôn vào cái tầm trưa hoặc đầu giờ chiều Chứ không ai trôn vào tối muộn cả Bởi vì xong làm lễ Xong thì loanh quanh thì nó cũng thành ra thành chiều Thế thì bèo bèo lúc đó con bụi hoa nó thấy bà cụ với cái đứa bé đó Nói vào khoảng tầm năm giờ chiều Năm giờ chiều đó thì ngọ mùi thân Nói vào khoảng giờ thân Khoảng khoảng giờ thân mình mình không dành lắm về cái giờ của các cụ là khoảng năm sáu giờ chiều rồi thân dậu tốt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm